các bạn đang nghe tại đọc truyện lãng mạn cương sơ tiến đến bên tay anh nói nhỏ thật tốt giọng nói còn mang theo chút vui mừng nho nhỏ hứa đình thâm nghe đầu nhìn cô cô gái đang ngửa đầu nhìn bầu trời khỏe miệng mang theo độ cong nho nhỏ khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy ngọt đến tận đáy lòng anh nhớ đến mùa đông năm lớp mười một cô cũng yên lặng đứng trước cửa sổ như vậy từng bông tuyết rơi trước mặt cô tựa như làm nền cho cảnh đẹp ấy hứa đình thâm lặng lấy ra tay cô trái tim cương sơ run lên Lòng mình nhẹ nhàng chớp chớp Tuy chỉ rát tay Nhưng cô cũng cảm giác được tim mình đang đập thỉnh thịch Cơ sơ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương Truyền qua mạch máu Chạy thẳng đến tim Kích thích từng đợt sóng trong lòng cô Cơ sơ liếc nhìn xung quanh rút tay về như bị bỏng Hứa đình thăm cong môi Không được rát tay Nhiều người Cô giải thích Ừ Cơ sơ vừa nghĩ hứa đình thăm dễ thường lượng Đối phương lại đột nhiên nói khẽ Nếu vậy thì Em biết rõ lúc không có người Nên làm thế nào rồi đấy Anh nói Em nợ anh đấy Đồ đàn ông tính toán chia ly Cô thẩm oán giận Tên hứa đình thâm này Sơn anh chưa từng chịu thua thiệt Cơn sơ chỉ ở hoành điếm vài ngày Sau khi gặp hứa đình thâm Cảm giác như quan hệ của hai người Đã phát triển thêm một bước Tết nguyên đán Hứa đình thâm đến tinh thành Tham gia đêm hội giao thừa Cơn sơ cũng bày đến tinh thành Nhưng ở đó quá nhiều người Cô không thể xem biểu diễn Lần diệm gửi tin nhắn cho cô Lần trước đại diện phát ngôn đã đàm phán xong xuôi, hướng diệp bên kia đột nhiên đến tin thương hiệu nói muốn cùng hợp tác để hai người làm đại diện phát ngôn, theo đuổi lợi ích cũng ghê gớm thật. Hai người làm đại diện phát ngôn, Cương soi hiếu mày, mặc dù nhìn cô có vẻ như dễ bắt nạt nhưng cũng không phải đồ ngốc. rõ ràng đại diện phát ngôn đã đàm phán xong cả rồi, do lại vô duyên vô cớ như một phần cho hướng diệp chớ, cùng một lúc có thật hai người đại diện sẽ không thấy được giá trị thương mại của mỗi người, chỉ khiến cả hai càng dây dưa với nhau đến lúc dính chặt như cào dán da chó rồi thì kéo thế nào cũng không ra được. Cố may là Diệp nói, em yên tâm, chị sẽ từ chối. Hôm ấy, là Diệp dẫn theo trợ lý đến chỗ Thường Hiểu, người đại diện của hướng Diệp cũng đến đây muốn nói vài lời hữu ích, lại không ngờ là Diệp vẫn một mực lạnh lùng. Lần Diệp từ chối thẳng lời đề nghị của người đại diện hướng Diệp, khiến tình cảnh ở mỹ rất khó coi. Trần nhiệm niệm niệm thầm nghĩ, hướng Diệp quả là thần tiên, lại có thể khiến cho chị là Diệp, mọi ngày đều tươi cười với mọi người. tuoi cuoi voi moi nguoi Lúc nay ngay cả lời khách sáo cũng không thèm nói chuyện này nhanh chóng bị cho người khác vài trần trên diễn đàn nằng danh dẫn đến sự phẫn nộ của fan couple sơ nhất sơ diệt. đối với chuyện xóa sổ couple này các cô hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa ngay cả fan couple vẫn luôn thiên vị không sơ cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái bởi vì chuyện này fan của hướng còn mắng khương sơ mấy ngày trên mạng một mảng hỗn chiến trên niệm niệm sắp bị tước chết cô nàng lấy vở ra viết hai chữ hướng lên sau đó dùng con dao nhỏ đâm lên trên người qua đường tiểu lâm trưởng to mắt làm gì vậy Là Diệp uống một ngũm nước Về mặt không chút gợn sóng Hồng ban là vài tiền tiền đấy Trần niệm niệm Khương Sơ hoàn toàn không biết Chuyện gì xảy ra Đường Chi Tinh mời đến nhà làm khách Cô hỏi Tôi đến liệu có không hay cho lắm không Chi Tinh xua tay Không có gì Hứa Đình Thâm cũng đến mà Mẹ tôi luôn coi Hứa Đình Thâm như người một nhà Cô là bà giác của anh ấy Cũng là người một nhà thôi Khương Sơ cố ý mua một chút quà Cùng Hứa Đình Thâm đến nhà Chi Tinh thăm hỏi Mẹ chê tên nhiệt tình mời Hứa Đình Thâm và cương Sơ ngồi xuống Bà đặt cốm nước trước mặt hai người liếc nhìn cương Sơ Đây là bạn gái cháu à Hứa Đình Thâm còn chưa mở miệng Cương Sơn đã nhẹ gật đầu Vâng thưa gì Cô gái trông xinh xắn quá Nói xong mẹ chỉ nhớ mày Cũng không biết bao giờ con trai của gì Mới có thể tìm được bạn gái ưu tú như vậy nữa Hứa Đình Thâm giờ trò xấu Ho khăn một tiếng Có một người đang theo đuổi nó rất ưu tú đấy ạ mắt mẹ chị lập tức phát sáng kéo chị tinh sang một bên chị tinh bị tra hỏi về ngoài thông tin gia đình thậm chí cả rộ khẩu của người đang theo đuổi mình anh ta khóc không ra nước mắt lòng thầm bằng hứa đình thâm một vạn lần đáng lẽ anh ta không nên mời tên ngốc hứa đình thâm này đến nhà mình làm khách vất vả lắm cuối cùng cũng ứng phó được với mẹ ruột lúc ăn cơm mẹ chị đột nhiên nghĩ đến gì đó hỏi hứa đình thâm đúng rồi bình thường con trai gì không bắt nạt cháu chớ chị tinh bên cạnh nghe được đúng là mẹ ruột của mình Tên ngốc hứa đình thâm kia mà có thể bị anh bắt nạt sao? Dón ra mọi ngày, người chịu khổ đều là mình. Có được không? Cái số khổ này dưới cuộc phải đến đâu mới kể ra được chớ Công sơ nhịn cười chỉ nghe thấy hứa đình thâm vô cùng không biết xấu hổ mà nói. Bình thường cháu đều chăm sóc nó. Sao nó lại bắt nạt cháu chứ? Chỉ tinh. Nói thật đấy. giữ trước mặt mũi đi. Mẹ chị vẫn luôn tê cười. Thật sự cảm ơn cháu. cường sơ không nhịn nổi nữa. Tay phải nắm đũa và hai vai đều khẽ run mẹ Tinh vừa định nói gì, chỉ nghe thấy tiếng mẹ rồi dạy dỗ. Con nào hỏi hứa định thăm một chút đi. Anh ta sống không còn dưới luyến tiếc. Chẳng lẽ con gi luyen tiec chang le con la do mẹ nạp tiền điện thoại được tặng sao? Chuyện này rất không có khả năng. Nếu thật sự nạp tiền điện thoại mà được tặng con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện